Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ra mở cửa Nhưng mà khi thấy Lâm Xanh Ôn hình liền biết Mạc nhiên đêm này chắc chắn sẽ không về nhà Ngoài cửa Lâm Xanh vẻ mặt thâm cửu đại hận Cầm cái vali lớn Trong vali đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Mạc nhiên Buổi tới lúc hắn đang cùng trò chuyện với mẹ già Kết quả là bị một tin nhắn của Mạc nhiên cắt ngang Yêu cầu hắn đem mấy thứ này đến đây Lâm Xanh buồn bực muốn chết Thật vất vả để dành một chút thời gian cho mẹ Kết quả lại phải làm chân sai vặt cho ông chủ. Đáng thương cho hắn thật khó khăn mới thoát khỏi sự sơ tra khảo của Thái Hậu. Khi nhìn đến phía sau ôn hinh trong lòng hắn mắng mẹ nó mạc nhiên thật trâu bò. Hai người ân ái làm ơn đường trình diễn trước mặt hắn được không? Mẹ già vì chuyện hắn vẫn độc thân mà suýt chút nữa nổi đoá với hắn. Lầm xanh đưa cái vali cho ôn hinh chân thành thổ lộ lời nhờ cậy. Ôn hinh à, chăm sóc thật tốt cho mạc nhiên. Đừng để hắn phát sinh mấy chuyện vớ vẩn. hại ta buổi tối cũng không được yên thân. Ôn hình chố mắt. Nhìn bộ dạng làm bộ đáng thương của lâm xanh. Ôn hình cũng khá đồng cảm. Vị lầm trợ lý này thật đúng là vị mạc nhiên mà dại nắng dầm mưa. Quả không dễ dàng. Không muốn nhìn thêm bộ dạng xin cô thường xót của lâm xanh. Ôn hình chỉ có thể đáp ứng. Tôi biết rồi, làm phiền anh quá. Vẫn là tiểu hình tốt bụng. Lâm xanh bị dài vò nên đại não có chút rối loạn trước khi đi còn không quên khen ngợi ôn hình một câu. Ôn hình được lâm xanh khen một câu thật không biết nên nói gì luôn. Lúc ôn hình tỉnh lại thì thấy bên cạnh không có người. Anh ấy đi đâu rồi? Cô cẩn thận lắng nghe trong phòng ngủ hay trong phòng tắm đều không nghe thấy tiếng của anh. Cô nghĩ anh đã đến công ty rồi. Ngủ dậy đầu tóc rối bù cô với tay lấy chiếc điện thoại trên tù đầu giường vừa nhìn thấy đã 12 giờ trưa. Thế mà đã trôi qua một buổi sáng Cô chưa bao giờ ngủ đến tận trưa Như ngày hôm nay Đây là giấc ngủ ngon nhất trong mấy năm qua Cô trầm tư suy nghĩ Lại nghĩ tới anh Cô có thể ngủ được lâu như vậy Là bởi vì có anh bên cạnh Nghĩ tới đây cô nhỏn miệng cười xoạt Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra Anh mặc một bộ tay trang Tay phải mang theo cặp lồng đứng ở cửa Thấy cô đã dậy anh nói Dậy rồi à Ôn hình nhìn thấy anh liền ngạc nhiên Anh không phải đã tới công ty rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ừ Mạc nhiên nới lỏng trước cả vạt nói Đến rồi Lúc sáng thấy em ngủ ngon như vậy Đoán chừng đến trưa mới tỉnh Cho nên anh tới công ty Lúc về tiện đường mua cơm trưa cho em đây Vâng Cô lì biếng trả lời Ngồi trên giường như không muốn đứng dậy Cô ngủ lâu quá Di chuyển một chút liền thấy mệt mỏi Mạc nhiên thấy cô ngồi yên không động đậy nhíu mày Đứng dậy đi ăn cơm. Vâng. Cô vẫn ngồi trên giường, híp mắt không động đậy. Anh thấy vậy liền đặt hộp cơm ở bên ngoài, sau đó đi tới nói: "Em đây là muốn tự tay anh giúp em thay đồ hả?" Nhìn anh càng lúc càng lại gần, cô mở to mắt vội vàng nói: "A, em ngồi dậy liền, lập tức dậy." Nói xong cô liền vén chăn nhảy xuống giường, xông vào nhà tắm rửa mặt. Mạc Nhiên nhìn cô cuống quyết chạy vào nhà tắm liền lắc đầu cười cười. Hơn 10 phút sau, Cô từ bên trong đi ra, đi tới phòng khách thấy anh đang mở laptop, tay đang cập điện thoại. Quay đầu chạm phải ánh mắt của cô, anh điền nói với người trong điện thoại. Mười phút sau lại tiếp tục, rồi cúp điện thoại. Cô cảm thấy ngại vì đã cắt ngang chuyện của anh, đang muốn nói gì đó, anh đã đứng dậy hướng về phía cô đi tới. Cơm và thức ăn anh đã giúp em hâm nóng rồi, ở trong nồi. Em tự nấu được, anh đi làm đi. Ôn hình có chút phiền não, tại sao ở cùng với anh... Cô luôn có cảm giác tài nghị của mình thật thấp. Nhìn thấy người trước mặt đang đi tới, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đúng là không phải ảo giác của cô. Người ngốc đường đó làm gì? Đi thôi, đi ăn cơm. Anh rác tay cô đi đến phòng bếp. Ôn hình nhìn tay của anh và cô dính lấy nhau, khóe miệng giật giật. Cô rất muốn nói một câu, cô có thể tự đi mà. Nhưng mà nhìn gò má thản nhiên của người trước mặt, còn có đường nét rõ ràng làm cho anh càng thêm đẹp trai. Cô thầm than trong lòng một tiếng Ăn cái gì mà lại tú sắc khả san như vậy Anh không ăn sao Cô nhìn anh vì cô mà bận rộn Lại không soạn bát đũa cho chính mình Hoài nghi hỏi Anh ăn rồi Anh ra phòng khách trước Sau đó nhẹ nhàng hôn lên chán của cô Rồi xoay người đi ra khỏi phòng bếp Cả người ôn hình có chút mơ hồ Cô cảm thấy sống chung với anh có chút kỳ lạ Có cảm giác phu thê giản dị Ánh mắt chậm rãi hướng về phía anh Cô ngẩn ngơ nghĩ, để một vị nam thần biến thành người đã có gia đình như vậy, có được không? Nếu để nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net